Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hãy nhìn bậc ân sư cảm thán rồi thở dài chẳng nói Hạ đã thay đổi nhiều lắm rồi Nhưng trong mắt của thầy lúc nào hạ cũng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ Thầy luôn lo lắng cho sự an nguy của hạ Hạ cảm động nắm lấy đôi tay giá nuôi nhân nhau của thầy mà ân cần dặn dò Này thầy chứ có chủ quan khinh xuất Dòng ấy mạnh lắm chứ chẳng phải đùa Kinh thầm thì mạnh yếu thế nào cũng được, vì nó bị ràng buộc gì đó mà chẳng thể hại được loài người. Thầy tính chuyện nhưng vẫn cứ nghe con là hơn, chứ nên tiết lộ cho ai khác kèo mà mang họa. Sự nghe qua là biết ngay hạ vẫn đang ám trì đến nhất nguyên, cho nên lặng im không đắc. Hạ thấy vậy thì buồn giàu trong lòng vừa bực thầy quá tin tưởng, chẳng có chút gì hoài nghi, lại vừa lo cho sự an nguy của thầy và phương. Nhưng mà thầy hoài nghi sao được khi mà nó làm việc quá kín kẽ chẳng lộ sơ hở. Phương có thể đã dè chừng nó, nhưng mà thầy và Nhất Nguyên nó đã cùng nhau đồng hành hơn chục năm tu, tình như cha con chẳng có bằng cứ gì, sao, chẳng có bằng cứ gì sao nói bỏ là bỏ ngay được. Rồi thầy liền nói, con chớ có lo cho sư phụ, nhân quả luân hồi, số nghiệp đều có ghi cả không thay đổi được. Này con tự lo cho mình thì hơn. Nghe lời của Thầy Căn dặn mà làm. Về núi mà tu cho tốt, các bậc giác ngộ đại đạo ở núi ấy nay đều đã thắt. Trách nhiệm của con lại càng lớn nặng nề, chứ chẳng phải là việc thường. Nếu không đủ oai mà át được chúng quỷ thì con sẽ bị chúng nó hại ngay. Phải luôn nhớ cẩn thận đề phẩm lâu dần thấm nhuận ân đức, thu phục được hết chúng thì thuyết chúng về chùa, ta sẽ lo cho việc sau. Còn nếu chúng nó không đi thì con cũng phải ở lại núi ấy mà giữ. Kèo chúng nó thoát ra làm đoạn, con nhớ lời ta chăng? Hạ liền gật đầu mà nước mắt lăn dài. hãy biết rằng thì nói được thầy nữa, cho nên thầm xiết chặt tay thầy thêm một lần. Hai thầy trò lại trò chuyện với nhau rất lâu, cả tới mấy tiếng đồng hồ rồi hạ mới đứng dậy cúi trào để về núi. Thầy còn ân cần sai tiểu ở trong chùa gói cho mấy cái oản. Lại đùm cho một ít xôi lạc đồ chay ăn dọc đường đi Hạ nhớ lại lần trước ra đi Thầy cũng đã nắm tay mà nhất cho tiền thầy để dành Lần này chẳng còn tiền cho Lại mang đồ ăn ra Lúc nào cũng ân cần nâng niu từ việc lớn đến việc nhỏ Biết Hạ đang hoại đạo rồi mà thầy cứ chức sau không đổi Dù có chúng huynh đệ sư tăng đều nói dèm pha Rằng Hạ là một đứa phản đồ Mà thầy vẫn cứ yêu chẳng trách bột câu Chàng hỏi nhân duyên, vẫn cứ lo cho từng miếng ăn rất ngộ. Thật là bậc ân sư đại trí giác, đại tử bi. Hạ cầm đùm đồ ăn mà thương chào cả nước mắt, cứ ôm lấy thầy mà quỳ biện dịn mãi chẳng rời. Rồi thầy chẳng hiểu nghĩ sao lại lưỡng lự mà lấy cho hạ một đạo bùa thiêng, trên ghi chữ di mà căn dặn. Đây là bùa di dùng được nó thực sự khó, còn theo học đạo phải biết. Xuất hồn là phép khó bậc nhất của huyền nhân Hồn xuất ra khỏi xác vừa lạnh vừa run sợ Rất dễ theo gió mà tan đi Một khi đã tan đi rồi không nhập được về xác Cũng coi như là đã chết lâm sàng Điên điên dại dại sau đó phép ấy không thể dùng bừa Hồn xuất ra đã yếu như vậy Nhưng các bậc cao tay không chỉ được xuất hồn ra Mà còn phải dùng hồn ấy mà làm việc gì Thì mới gọi là có công phu thâm sâu Như việc dùng hồn xuất ra để gọi âm binh, để luyện thần chú, để đi do thám, giống như là thầy huyền ân con từng làm. Hoặc là dùng hồn xuất ra để đi nói chuyện, để lặn xuống nước, hoặc là vào nơi núi sâu giống ta từng làm. Tuy nhiên tất cả phép đó đều chỉ là trò trẻ con, khó nhất của xuất hồn là dùng hồn thực hiện phép biến di, để hồn đi đến tận nơi rất xa, chỉ trong nháy mắt. Hồn của Huyền Ân xuất ra cũng đi được xa năm chục mét, hồn ta xuất ra cũng lặn được sâu tới 100 mét sông, đều chẳng đáng kể gì. Con này chưa biết phép xuất hồn hãy về mà luyện. Nếu thực sự trong năm ngày tới, từ giờ đến khi ước hẹn với kinh tâm, con dùng được phép xuất hồn thì hồn xuất ra hãy ngậm bùa di này vào trong miệng. Nó sẽ thay cho phép biến di cảm ứng lên người của con mà đưa con tới chỗ của ta ngày tức khắc cứ theo ngày giờ như vậy mà xuất thì khi ấy chắc chắn còn sẽ tới ngay giữa trận. Còn nếu giờ đến lúc ấy mà không hợp được phép xuất hồn thì cũng coi như là chưa đủ sức mà hỗ trợ cho thầy Trừ Yêu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net